Cô học trò dễ thương, tác giả Tuyết Nhung. Diễn đọc Đào Mai Chuyện được phát trên kênh ivyblog.com Chương 2 Gần một tháng sống chung với chú thiếm Thục Nguyên rút ra một cách luận rằng được yêu thương không hẳn là sung sướng. Cứ như cô đây được thiếm thương yêu làm Thục Nguyên khổ sở đủ điều. Mới hôm qua đàn yên đàn lạnh. Tự dưng Thiếm nội hứng đi vòng cá xếp mang về cả đống nào, dài dép, vũ nõn, vái ngắn, vái dài, đầm dạ hội, ôi thật đủ cả. Thục quyền đang tròn mắt nhìn, thì bà Phượng ra lệnh, con mặc thử cho Thiếm xem. Thục quyền há hóc mồm, con phải tử hết chỗ này à. Bà Phượng thẳng nhiên, chứ sao, để Thiếm coi có vừa với con không, nếu không vừa thì phải đem đổi. Thục Quyên phán gọn Khỏi đổi chi cho mất công Thiếm cứ đem trả hết cho người ta là xong Ai lại làm thế còn mau vào mặt thử cho Thiếm xem Không còn không thử đâu Bà Phượng rắn giọng Thiếm cho con nửa tiếng để thử đó Nếu không xong là chết với Thiếm Thục Quyên kêu lên Má Bà Phượng nạ Má tiếc cái gì Làm đi Thục quyền định tiêu nghỉu như mèo bị cắt tay. Chợt mắt cô sáng lên khi thấy ông Hải về tới, cô kêu lên. Chú ơi, cứu con. Nghe tiếng cô cháu cưng kiều cũ, ông Hải giật mình chạy nhanh vào. Sao? Ai làm gì cháu cưng của chú? Thục quyền ngờ ngã. Có ai làm gì cháu đâu. Ông Hải buông người ngồi xuống ghế nhìn Thục quyền. Vậy mà con làm chú giật cả mình, không ai làm gì cũng kêu cứu. Thục viên chỉ vào đóng áo quần dày dép. Thế này mà bảo con không kêu cứu sao được. Ông hãy ký vào đầu cô. Sao? Bài ra cho lắm rồi kêu cứu ai? Thục viên xoa đầu. còn có bài đâu? Thệ tiếm ra sớp khuân về rồi bắt con thử. Chú làm ơn cứu con đi. Bà cái vái, cái đập này. Con chẳng thích mặt tiếng nào. Vừa lúc đó, bà Phượng từ nhà sau bước ra. Sao? Hồi nãy giờ bao nhiêu lâu rồi mà đóng đồ còn nguyên si vậy quyên? Nhưng con không thích mặc đầm và vái thì thử làm gì? Không nói lời thôi gì hết. Thiếm bảo thử là thử, không thích cũng phải thử. Lúc này ông Hải mới lên điển. Em đừng can thiệp thô bạo vào sở thích ăn mặc của tuổi nhỏ được không? gì mà anh bảo là can thiệp thô bạo, em chỉ mua mấy bộ vái mới để ghi ra phố nó mặc cho xinh thêm. Chứ có làm gì đâu. Thì tụi nhỏ mặc gì chẳng được. Miễn tụi nó thấy thoải mái tự nhiên tin là được rồi. Chiếc áo đầu có phải làm nên thầy tu. Em quản chuyện ăn mặc của tụi nó chi cho mệt người. Bà Phượng nói lại. Được rồi, không quản thì không quản. Từ nay mặc kệ cho con chú cháu mấy người muốn ăn thế nào thì ăn. Mặc thế nào thì mặc. Tôi chẳng quan tâm làm gì cho mệt xác vừa ngồi phịch xuống ghế ông hãy cười tủm tiểm em nói thì phải nhớ anh nói thiệt mấy hôm nay em nghe ai suý mà bắt cha con chú cháu anh mấy ngày này ăn bí đỏ đu đủ cà chua cà rốt rí mà anh với sắp nhỏ vàng da lòi mắt cả rồi đây nè Thục Quyên bụng miệng cười hì hì còn Phú Khan ngồi trên cầu thang tháng thưởng ôi ba thật vĩ đại Nhưng giá mà ba lên tiếng sớm hơn thì tôi quân đổi khổ biết bao nhiêu. Ông Hải xòa càm là đàn ông phải biết đương đầu với thử thách chứ còn. Hết chịu nổi. Bà vẫn bỏ về phòng. Thục quyền thở phà nhẹ nhỡm tưởng là thoát nạn. Nhưng không. Đến chiều tối khi ở sân tennis về thục quyền tá hỏa tâm tình. Tưởng mình mệt nên hoa mắt khi mở tủ áo. Những bộ váy đầm treo rất ngay ngắn đầy màu sắc. Tưởng mình nhìn nhầm cô rủi mắt 2-3 lần kết quả vẫn vậy đàn hoàng màng thì bà Phượng đứng ngay cửa phòng nói con không thử thì không ép chỉ cần lấy sai quần áo con mặc đưa cho người ta chọn là bảo đảm vượt hết nhưng mà con Thục Yên nhìn ra thì bà Phượng đã đi đâu mất Phú Khan lù lù đứng đó như mắt cười chị phải chấp nhận thôi vì đó lật luật lệ là truyền thống của nhà này từ trước đến nay đấy Cái gì? Phú Khang nhũng vai. Chị nghe rõ này. Theo em thấy chị nên thay đổi hình tượng đi. Thay đổi hình tượng là sao? Là thay vì cứ suốt ngày mặc quần xin ở pool. Bây giờ chị thử mặc vái xem. Ra đường bảo đảm có khói anh xin được chết đấy. Thụng quyền vên mặt. Ta khỏi cần diễn vái thì cũng đã khó khói anh xin chết rồi. Phu Khang nhận mặt. có thấy chưa? Chỉ chẳng biết khiêm tốn là gì cả. Thực tế là vậy mà. Tài sách một vịt bự trái cây vào bếp. Bà Phượng nhìn quanh rồi hỏi bà Vú Thục Yên đâu rồi? Sao con không thấy hạ vú Dạ, lúc nãy cậu Khang đưa về. Nhưng không biết có chuyện gì mà trong cô Nguyên không được vui. Bà Phượng khẽ nhú mày. Còn nói với vú bao nhiêu lần rồi. Là đừng có gọi con là bà chủ. Và tụi nhỏ là cô cậu nghe vừa già vừa xa lạ thế nào ấy nhưng mà bà Phượng ngắt lời con nói lần này nữa thôi tụi con coi vú như người nhà nên Vú đừng có xa lạ với tụi con cuối tháng này con sẽ tìm thêm người phụ Vũ Vũ lớn tuổi rồi cần được nghỉ ngơi thôi Vũ cất trái cây vô tủ dùm con con lên xem con bé thế nào Vũ Hà nhìn theo cảm động Vũ không còn ai thân thích ngày trước Ông chủ thương nên cù mang Một tay bà chăm sóc cô chủ Rồi cô chủ đi lấy chồng Người con trai gốc Huế hiền lành chân thật Gia đình bên chồng cô chủ Ai cũng dạt sang Nhưng bình dị Điển hình là cô bé thuộc uyên Vừa đến đây mấy tháng đó Cô bé hiền lành dễ thương ghê Bà cứ tưởng có nhà giàu được cưng như thế Cô bé chẳng biết làm gì Lúc được cô chủ bảo là Cô sẽ vào đây ở đi học Làm gì thấy lo lo Khi gặp cô bé rồi, bà mới biết, cô bé khéo tài ghê, cái gì cũng biết làm, lại ngoan ngoãn lễ phép, khiến bà thấy yêu chi lạ. Vũ nghĩ gì mà thường người ra vậy, vợ con đâu Vũ? Cô chủ mới lên phòng. Ông Hải nghiêm mặt, Vũ lại thế nữa, vợ con mà nghe được cổ sẽ buồn lắm đấy. Ông Hải nói xong đi về phòng. Phú Khang vào sao nhón tay bóc một cuốn chả giò bỏ vào miệng. Anh xích xoa. Ngon tiệc cú mèo. Phú Hà quay lại trừng mắt. Con mãi vẫn không bỏ cái tật. Chưa rửa tay đã bóc thức ăn. Phú Khang xoa tay. Đầu có sao. Tay con sạch bông hà. Sạch gì? Vi khuẩn không đó. Mau đi rửa tay chân mặt mũi đi. Rồi mời ba mẹ xuống ăn cơm. Xin tuân lệch. Trong khi đó bà Phượng đang vỗ về cô cháu yêu. Sao? Mới vô trường về mà mặt mày biết gì vậy con? Thục Quyên ngốc đầu lên. Khoan này con chết thảm rồi má ơi. Buốt tóc cô cháu cưng bà Phượng điềm đạm. Sao vậy con? Sáng nay con vô trường. Má biết sao không? Nói quyết của trường thay đổi rồi má ơi. Thế thay đổi sao mà con râu dữ vậy? trường quy định sinh viên nữ phải mặc áo dài đến lớp. bà Phượng thở vào. Tưởng gì, vậy thì tốt chứ con. Thục quyền yếu diệu. Tốt gì, mặc áo dài vướng phiếu thế mồ. Vướng gì đâu, mà thấy con gái mặc áo dài vừa dịu dàng thi mỹ, lại hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Thục quyền than thở. Chịu đựng 3 năm trung học, giờ lên đại học, tưởng là thoát nạn. Chứ kịp mừng, thì... Ôi chán ơi là chán. Bà Phượng kéo tay cô cháu gái. Chán rồi nằm dài đây mãi không xuống ăn cơm hả? Thục viên lai tay bà. Hay ba má cho con vào ký túc xá ở đi. Ở đó gần trường, đi học tiện lắm má à. Bà Phượng lừa mắt. Quên ý tưởng đó đi. Má nói không được là không được. Vậy rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm. Thục Quyên nằm dài xuống giường Thôi con không ăn đâu Con Thấy Thục Quyên lấy gối đầy mặt Biết nói gì cũng vô ích Nên bà Phượng bỏ đi xuống lầu Trong thấy bà ông Hải hỏi Thục Quyên đâu tao em không bảo nó xuống ăn cơm Nó đang biểu tình trên phòng đó Ông Hải trận mắt Ai làm gì nó Mà nó biểu tình Bà Phượng buông người xuống ghế Nó lại đòi vô ký túc xá ở, em đã nhất quyết không được mềm lòng. Ông Hải gật cù. Phải đấy, nhỏ này mà không cứng rắn với nó là không xong. Thục quyên ngủ không biết được bao lâu, điện thoại di động của cô chật reo vàng. Thục quyên quơ tay lấy, mở mãi. Alo? Sao, ngủ no rồi khỏi cần ăn hả? Giọng của Phú Khang. Thục viên lực mình ngồi dậy, sờ vào cái bụng lép thẹp của mình, cô đáp. Mi nhắc, ta mới thay đói. Bụng ta trống bốc, chẳng có thứ gì trong đó cả. Đáng đời, ai biểu ham biểu tình làm chi? Lão liếu, ta không thèm nói chuyện với Mi nữa. Phú khang rối Ấy ấy, bình tĩnh, khoan tắt máy đã. Giờ chị muốn ăn gì, em mua về cho. Mi đang ở đâu vậy? Đang ở ngoài đường chứ đâu. Chính xác. Là trước quán hủ tiếu Nam Phan Sao giờ bà chị ăn thứ gì đây Hủ tiếu, phở Bún chả, bún bò quế Hay tôi hay bánh mì Nghe Phú Khang kẻ một hơi Thục quyền nước nước bọn đánh ức và đáp Mua thứ gì cũng được Miễn no bụng là tốt rồi Phú Khang trầm ngâm đáp Hủ tiếu thì có thịt heo Phở thì thịt bò Hai thứ này đang có dịch lỡ mồm lông mỏng Ăn không khéo mắc bệnh thì nguy Còn xoay già thì dịch cúng gia cầm Thôi sợ lắm đừng ăn Thục quyền nội cáo Thôi khỏi mua nữa Ta ăn mì gói được rồi Nói xong cô tắt máy Thấy máy lên giường rồi lẩm bẩm Hắn có tình chơi khăm mình đây mà Đồ khó ưa Rồi có ngày mi sẽ biết tay ông Ý lộn bà chứ Phần phú khang Sau khi thấy bà chị cúp máy Biết ngay là cơn giận của bà chị mình lên đến cực điểm. Giờ mà không mua thật nhiều đồ ăn về để cho cục giận của bà chị trôi xuống ruột thì anh khó lòng mà yên ổn ít nhất là trong đêm nay. Nghĩ rồi, anh móc bóp vào quảng. Lòng tự hỏi sao mình dạy thế tự nhiên chọc cho tư tử nổi giận làm chi không biết để bây giờ vừa tốn của vừa tốn công đúng là dạy ghê. Thục Nguyên túm hai vạt áo dài chạy như bay về lớp học, không biết Phó Khang bày mu tính kế kiểu gì mà từ hôm bắt đầu học đến nay, hắn toàn đưa mình đi học trễ, lần này mà không được vào ký túc xá là mình thề sẽ lột da hắn cho coi. Tay vẫn túm vạt áo dài, cô thở dốc vì mệt. "Xin lỗi thầy, em đến muộn." "Thầy còn trẻ măng." Nghe đẩy gọng kính trên sống mũi nghiêm giọng. "Đây Là lần thứ ba trong tuần học đầu tiên, em đi muộn vào giờ của tôi. Thục Nguyên phân trần. Em cũng đâu có muốn vậy đâu. Tại nhà em ở xa, lại bị kẹt xe nữa nên... Thầy giáo ngắt lời. Biết vậy, sao em không dậy sớm hơn? Thục Nguyên thật thà. Dạ, em dậy sớm rồi, mà người ta còn dậy sớm hơn em nữa. Nghe Thục Nguyên trả lời. Giữ lớp vang lên những tràn cười cổ nén. Thầy giáo đành phải tài. Em về chỗ đi. Chờ cho lớp trật tự, thầy hắn dọng. Tôi nhắc lại, giờ của tôi yêu cầu các anh chị đi cho đúng giờ. Khi tôi điểm danh xong, anh chị nào đi muộn, coi như giờ đó anh chị vắng mặt. Ở trong lớp, yêu cầu anh chị giữ trật tự. Anh chị nào muốn nói chuyện riêng, thì mời ra khỏi lớp. với tôi Lớp học là lớp học, cái chợ là cái chợ. Không thể lẫn lộn với nhau được. Giờ ta tiếp tục học bài nhé. Thầy quay lên bảng, thật quyền lôi tập ra ghi chép, thì nghe hai cô gái ngồi sau chị Thảo. Kết thúc, ông thầy này coi mắt mũi sáng sữa đẹp trai, mà hát quá mày nhỉ? Cô bạn kia điềm đạm, có hát thế mới cay trị nổi bọn mình. Cô bạn nọ hơi nhẹ nhưng mày cũng nói, tụi mình là sinh viên lớn cả rồi chứ, có phải là học trò tiểu học đâu. Hết chịu như tổng hàng gì, thấp bạc đầu rồi mà ế thiêu ế chảy ra, đáng đời. Tao mày biết ổng ế. Trời, tao điều tra chứ sao mày. Ngày đầu tiên tao thấy ổng cứ sù lông nhím hoài, thế là tao điều tra. Theo kết quả điều tra sơ bộ của tao, Khi ổng là người thành phố chính hiệu con nai vàng, quê nội ổng ở miền Tây là đồng hương với mình đó. Mà cũng lạ, tao thấy đàn ông con trai quê mình ai cũng vui vẻ, phỏng khoảng, giữ đầu có ai mặc xưng mài xỉ như ổng đâu. Cô bạn kia nhẹ nhàng, thì mày chẳng bảo ổng là người thành phố đó sao? Từ nhỉ, tao quên. Vừa lúc đó, tiếng thầy giáo giọng dạc, Mời em Lan Hương đứng lên. Cô bạn Tào lưng Thục viên ngây ngẻ đứng lên. Thầy giáo nghiêm mặt nhìn xuống. Tôi vừa nói gì, em nhắc lại cho cả lớp nghe. Lan Hương rụt rè rồi lên tiếng. Thưa thầy, thầy vừa nói mời em Lan Hương đứng lên. Có vai tiếng cười phát ra, dù người ta đã cố bịt miệng, thầy giáo vẫn lạnh như nước đá. Xin lỗi, tôi nhầm. Câu hỏi của tôi là Bài giảng của tôi đến đâu rồi Em vui lòng nhắc lại cho cả lớp cùng nghe Lần này thì Lan Hương đớ lưỡi Trong lúc cô đang bối rối Thì Thục Nguyên nhanh chóng Cố nguy bằng cách thò tay đặt cuốn tập của mình lên bàn của Lan Hương Kèm câu nói nhỏ Xem, cú tinh dần béo ra tay đây Lan Hương cố lắm mới không phì cười Cô nhanh chóng lấy lại sự tự tin Đọc giống dạc những phần thầy vừa giảng xong Cũng may, cô bạn bạn tên ghi nguyên văn lời thầy giảng, nếu không thì... Lan Hương chưa kịp ngồi xuống thì thầy giáo nghiêm nghỉ hỏi. Em có biết lý do vì sao tôi gọi em không? Lan Hương vờ ngây thờ. Dạ không ạ. Giọng thầy gai gắt. Tôi đã nói bao nhiêu lần từ hôm bắt đầu học đến nay. Là giờ tôi, các anh chị không được nói chuyện riêng. Lan Hương trói biến. Em đâu có nói chuyện riêng, tại em có thấy quen vừa lắm bẩm vừa viết cho khỏi nhầm, giả trách thầy hiểu nhầm là phải, từ nay em sẽ cố gắng sửa tật xấu đó, mong thầy thông cảm. Nói xong cô thẳng nhiên ngồi xuống, Thục Nguyên thầm khen cô bạn nói rất hay, nếu ở ngoài chắc Thục Nguyên không ngần ngại gì mà không tặng cho cô bạn một tràng pháo tay tán thưởng. Chuông reo hết tiết học. Thầy giáo vừa ra khỏi lớp. Lan Hương chịu cuốn tập cho Thục Quyên. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thục Quyên nhẽ miệng cười. Có gì đâu, bạn bè hoạn nạn có nhau mà. Lan Hương vui vẻ. Bạn tên gì? Mình tên Thục Quyên, đầy đủ là tôn nữ Thục Quyên. Lan Hương nắm tay cô bạn kế bên nói. Đây là Thục, bạn nói phố của mình. Tên đầy đủ là Trần Hiền Thục, còn mình là Hương, tên đầy đủ là Cao Lan Hương. Thục Nguyên chia tay, rất vui được làm quen với hai bạn. Là Hương vui vẻ, bọn mình cũng thế. Hiền Thục tự nhiên bảo giảng hơn thường ngày. Lúc mới nhập học, thấy bạn xinh đẹp dễ thương, bọn mình cũng muốn làm quen nhưng ngại. Thục Nguyên tròn mắt, bạn ngại, mà ngại gì? Bọn mình ngại bạn là con nhà giàu Nên hết muốn làm quen Thục Nguyên chứng hận Sao lại thế Lan Hương phán một câu xanh rờ Bọn con gái nhà giàu Kênh kiểu chảnh chẻ thấy ghét lắm tục Nguyên hỏi lại Bộ trong mình giống con nhà giàu lắm mà Lan Hương nhìn từ trên xuống rồi nói Trong tướng tá bạn sang trọng quý phái Như con nhà giàu vậy Mình nói đúng không Thục Nguyên cười phá lên Lần này thì hố to rồi bà phải bối à. Nó vậy chứ không phải vậy. Tôi nghèo rất mụng tơi luôn chứ dạo gì mà dạo. Lan Hương hồ hỏi. Càng tốt chứ sao? Nhà tôi cũng đủ sống. Nhà nhỏ Thục thì đủ ăn. Vậy chúng ta cùng cảnh ngộ rồi. Chúng ta hãy làm bạn tốt của nhau. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thục Quyên xích phải cười vì giọng điệu sắc mùi kiếm hiệp của Lan Hương. Phòng cô cũng bắt tay hưởng ứng. Ừ, có phước cùng hưởng, có hạ cùng chia. Nói rồi, cô xin phép đi toilet. Vào bên trong, đóng xầm cửa lại, cô móc cái điện thoại di động nhỏ xíu ra bầm số. Đợi bên kia mở máy, cô nói ngắn gọn. tại ca đây. Trưa khỏi đón, tại ca đi về bằng xe bus. Nói xong, cô tự tắt máy luôn. Chương reo tan học Từng tớp sinh viên tuấn ra cổng trường, Lan Hương khiều vai Thục Quyên. Nhà bạn gần đây không? Thục Quyên chưa kịp trả lời thì hiền Thục nguyết bạn. Hỏi thế cũng hỏi, nếu ở gần đây thì Thục Quyên đâu có đi trễ để bị thầy la? Lan Hương vỗ vỗ vào trán. Ơ nhỉ, tao quên. Vậy Quyên đi về bằng gì? Thục Quyên cười cười chỉ vào chân. Thì về bằng cái này chứ gì? Lan Hương hầm hừng nữa Sao ai chơi với nhỏ Thục Cũng nhiễm tính nó hết bậy trời Lúc nào cũng chăm biếm người khác hết Hiền Thục nhéo bạc một cái rõ đau Vậy mới gọi là chăm chích nè Chứ nói như vậy mà chăm chích gì Thục quyền cười Tên thì Hiền Thục Mà chẳng Hiền Thục tí nào Hai bạn ở đâu Ký túc xá hay nhà trọ tuổi này ở ký túc xá Cũng gần đây thôi ấy gần chứ cũng 30 phút đi bộ đấy. Thế còn đỡ hơn Nguyên, nhà trọ của Nguyên ở tốp Mại Ô, phải đi bằng xe bus. Hôm nào muộn thì kể như tiều. Thế sao bạn không xin vào ký túc xá cho tiện? Thục Nguyên lầm bầm trong bụng, mình cũng muốn lắm chứ, khổ nổi mình năn nỉ muốn rớt răng, thậm chí còn tuyệt thực nữa mà chú mình có động lòng trắc ẩn tí nào đâu. Thục Quyên cười méo xẹp. Đợi cuối tháng này đã, mình mới đóng tiền nhà xong, giờ dọn đi phí lắm. Lan Hương mừng rỡ. Nhớ nha, mình sẽ xí một chỗ cho Quyên. Thục Quyên nheo mắt. Nhớ là chỗ tốt à nha. Thôi, xe đến rồi, mình đi trước đây. Đợi Thục Quyên lên, Lan Hương và Hiền Thục cũng lửng thửng đi về ký túc xá của trường. Về đến nhà, Thục Quyên chưa kịp bấm chuông thì cổng đã mở toàn. Chồng thấy Vũ Hà. Thục quyền tép miệng cười. Sao Vũ biết con về mà mở cổng hay vậy? Vũ Hà lườm yêu cô. Vũ của con chẳng tài giỏi vậy đâu. Tự dưng hôm nay con bỏ đi đâu không để Vũ khang đoán. Con làm chú thiếm con lo cuốn cả lên. Thục quyền gãy tài. Con đâu có đi đâu. Tăng học là con lên service về nhà liền đấy nè. Vũ không biết. Con vào mà giải thích với má hai con kìa. Trọc Quyên lửng thửng vào nhà, vừa trông thấy cô bà Phượng đã kêu lên. Chứ hôm nay con bỏ đi đâu vậy Quyên, con có biết là sớm giờ Thiếm xúc buộc lắm không? Con có đi đâu, tăng học là con về ngay, với lại con gọi điện cho Phú Khang nói con tự về rồi còn gì? Chính vì thế Thiếm mới lo, sao tự dưng hôm nay lại trở chứng không chịu để Phú Khang đưa về, bộ hai đứa nhận nhau à? Gì mà nhận nhau? Tại con không thích chờ đợi thôi. Với lại, trưa nắng như đổ lửa, bắt Phú Khan đi vòng qua đón con thì tội nghiệp cho hắn. Và điều quan trọng là con không muốn bạn gái hắn nhéo hắn bầm mình khi bắt gặp hắn chở con đâu. Phú Khang cười nheo nheo mắt. Cảm ơn đại tỷ nha. Bà phận trầm ngâm. Con nói cũng phải, hay từ mai con lấy xe spicy đi cho tiện. Thục quyền xô tai lắc đầu rối rích. Thôi, thôi thà con đi xe bít quần hơn, xe đó vừa nặng vừa tống săn, trưa nắng như đổ lửa mà chạy ngoài đường là điều con chẳng hàm chút nào. Đó là chưa kể những lúc bị kẹt xe hít khói bụi, lại bị viêm mũi mắt. Không lẽ đi xe bít ngoài, bây giờ đầu năm học chưa có gì, chữ mai mốt học cái này học cái kia, đi chỗ này chỗ nọ, thì xe bít nào đưa con đi? Thục quyền thở ra. Đành vậy Tới đầu hay tới đó, chứ đi xe máy thì con không đi đâu. Ông Hải nhìn cô nghiêm nghị. Con cháu dòng họ tôn thất không có kiểu buồn xuôi như vậy. Phải có mục đích định hướng kế hoạch rõ ràng. Thục Nguyên ngẫn đầu nhìn lên. Được, vậy chú Thiếm cho con vào ký túc xá ở đi. Bà Phượng trận mắt. Lại nữa, nói đi nói lại cũng đòi vào ký túc xá. Thiếm nói lại một lần nữa quên cái ý tưởng vào ký túc xá đi thục Nguyên phụng Phịu ở ký túc xá thứ nhất là gần trường thứ hai trong môn trường còn mở lớp dạy vi tỉnh anh văn đủ cả muốn học gì cỏ nấy những hoạt động ngoại khóa cũng diễn ra trong trường ở đó con rèn luyện cho mình tính từ lập vậy chú thiếm nói xem con ở đó lợi hay hại nghe xong ông Hải nói chú sẽ suy nghĩ lại vấn đề này Còn bây giờ, con về phòng cất sách vở vô rửa mặt mũi rồi xuống ăn cơm. Thục Nguyên ngoan ngoãn về phòng, Vũ Khang phóng theo sao khiều vài cô. Bà nói suy nghĩ là coi như có hy vọng rồi. Ta cũng mong thể. Thành Nam đến nơi đã thấy Vũ Nguyên ngồi phì vào điếu thuốc lá một cách nhàn tặng trong quán. Vừa ngồi xuống ghế, anh đã bị Vũ Nguyên tỏ ngọt cha từ lúc mày làm ông giáo gặp mày khó quá đi. Thành Nam cũng không vừa. Vì ông giáo này là người của công việc. Chứ đâu như ngài làm quan to. Mọi việc lớn nhỏ cứ để cho lính tráng làm hết. Còn mình thì ăn chơi phè phẫn như thế này. Vũ Nguyên đá mạnh vào chân ghế của Thành Nam. thằng quỷ, mày nhịn ta một lần là mày cấm khẩu hay sao hả? Thành Nam thẳng nhiên. Nhìn với ai kìa? chứ với mày thì tao trị thẳng tài, ngay cả bắt cái cũng khuyến khích tao làm điều này mà. Vũ Nguyên trợn mắt. Này, mày theo phe tao hay theo phe mẹ tao đấy? Tao hả? Tao chẳng biết theo phe ai, nhưng tấp lại một câu, gió chiều nào thì tao ngã theo chiều ấy. Không ngờ, mình có thằng bạn tệ thế đấy. Thành Nam thẳng nhìn đáp. Mai tao tệ thế nên mới làm bạn với mày đến giờ. Chứ còn tốt như người ta thì tao quýt bay mày lâu rồi. Vũ Nguyên sờ càm. Cha cha, mấy hôm nay lên lớp bị em nào bắt nạt mà giọng điệu mày tao nghe toàn mùi thuốc súng thế hả? Thành Nam chỉ vào ngực mình. Mày nghĩ sao mà nói vậy? Nhìn mặt tao bộ giống mặt mấy người bị học trò bắt nạt lắm sao? Vũ Nguyên vờ chăm chú xem rồi nói. Ờ, nhìn mặt mày cũng sáng sủa đẹp trai lắm. Mà sao đến bây giờ vẫn ế tiêu ế chảy là sao nhỉ? Có cần tao đăng báo tiện phu nhân cho mày không? Cảm ơn mày. Mày lo cho thân mày đi. Nếu tao nhớ không nhầm thì bắt gái vừa ra tối hậu thư là mày phải đem về một cô bạn gái đàn hoàng tử tế vào cuối năm nay. Nếu không, mọi tài sản sẽ sung vào công quỷ. Vũ Nguyên ngã người ra sau ghế. Tao thì khỏi lo. Chỉ cần tao chấp mắt cười tình một cái thì muốn bao nhiêu em mà không được. Bớt nổ đi mày, liệu mà giữ lấy thân, chứ hai lão thái thái ở nhà không đơn giản như mày nghĩ đâu. Vũ Nguyên ngồi ngay lại, nói mới nhớ, cô bé mày thương thầm trọng nhớ có học ở trường mày dạy không? Tao nói có là có, rồi mày có tiếp cận mục tiêu chưa? Thành nam rầu rỉ, tiếp cái gì mà tiếp? Ngay từ đầu, người ta đã có ác cảm với tao rồi, giờ tao tiếp cận chắc người ta chuyển trường luôn. cha vụ này mới à nha, bộ mới quen mày đã dở trò xâm sở rồi hay sao mà người ta ghét mày? Thành nam đá mạnh vào ống chân của Vũ Nguyên. Tao chứ đâu phải mày, đúng là từ trong bụng ta thì ra bụng người. Vũ Nguyên xòa xòa chỗ đào nói, vậy mày nói xem mày không chửi cha mắng mẹ cũng không giỡn trò xăm sở, thì làm sao người ta ghép mày? Thành Nam chép miệng rồi kể rõ đầu đuôi, nghe xong Vũ Nguyên gật ngù. Hiểu rồi, vậy là mày há miệng mắt quay thả Thì đó chính vì vậy, mà ta chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi. Cho đáng đời mày, chừng ước chừng ráo vào nghề, mà dịu vỏ dương quay làm chi? Thành Nam rật mắt, ta mà không làm thế, thì tụi nó sẽ nuốt tao như người ta nuốt bánh lọt vậy mày hiểu không mày có nói quá không đó tao thấy sinh viên bây giờ chứng chặt lắm mà thành nam hương mũi chứng chạc như thời tao với mày cũng làm cô chạy dài đó thôi phủ nguyên vỡ lẽ à thì ra mày rút tỉa kinh nghiệm của người đi trước chứ vậy thành nam vên mặt chứ còn tao nữa không lẽ thấy người ta lọt khố mày cũng nhắm mắt lọt vào có lý nhưng muốn tiếp cận nàng thì mày phải gỡ bộ mặt lạnh lùng hết ám đó đi lời khuyên chân thành đấy nói rồi Vũ Nguyên đứng lên anh chưa kịp rời bàn thì thành nam gầm gừ lo trả tiền đi thằng quỷ mày mà để tao trả tiền nữa là chết giết tao đồ đại gia keo kiệt Phủ Nguyên quay ngoát lại trả thì trả nhưng mày có cần phải nặng lời thế không đồ nhỏ mọn còn không phải sao Mười lần như một, hãy vào quán là tao trả tiền. Mày lặng mất tâm. Phật trên bàn thờ còn bất bình, chứ đừng nói chi tao. Giờ tao hỏi mày, ai nhỏ mọn hơn ai? Vũ Nguyên sụi xị. Ừ, thì tao nhỏ mọn, giờ tao trả tiền lại được chứ gì? Mày dám nói là mày không trả đi, tao đá một cái là mày văn khỏi quán luôn. Vũ Nguyên bỏ đi lại quầy thu ngân. Lòng thầm hỏi sao mình lại có một thằng bạn trời gầm thế nhỉ. Nhưng khổ nổi, Anh không thể nghĩ chơi với hắn được, vì sinh ra anh là ba mẹ, nhưng hiểu anh chỉ có một mình hẳn. Thục Nguyên xích chút nữa bắn vọt lên không, nhưng nhớ ra mình không phải là pháo, nên hét to trong niềm vui sướng. Không vui sướng sao được, sao bao ngày tuyệt thật và năng nỉ gãy lưỡi, mấy cái răng hàm nó cũng lung lai muốn rụng. Cuối cùng, chú thiếm cũng diệt cho cô vào ký túc xá ở. Thục viên nhảy nhót, hô reo khắp nhà. Chú thiếm vạn tế, ký túc xá muôn nằm. Ngày, thục viên dọn để vào ký túc xá, cô chỉ mang theo những gì đơn giản nhất. Tất cả vái áo cô bỏ lại, về lý do chỗ ký túc xá có giới hạn không đem theo được. Bà Phượng nặng nặt đòi đi theo xem thế nào, từ chối không được. Thục Nguyên đành phải để bà Phượng theo. Lan Hương và Hiền Thục đón cô như đón một vị tướng từ mặt trận trở về. Cũng đúng thôi, chẳng phải Thục Nguyên đã phải đấu tranh dữ lắm mới được vào kỹ tức xá đấy sao? Thấy hai cô bạn với ánh mắt nhìn dấu hỏi khi thấy bà phụ nữ sang trọng, cứ kè một bên từ nãy giờ, Thục Nguyên nở nụ cười méo xệ qua giới thiệu. Đây là bác chủ nhà của Nguyên. Làng Hường lão cáo Nguyên còn thiếu tiền nhà hả Thục quyền xua tài lắc đầu Không phải vậy đâu Chả là Chả là cô đây có đứa con Cũng là sinh viên như tụi mình Cũng đòi vô ký túc xá ở Cô nghe mình dọn đến ký túc xá Nên theo đến cho biết Để xem có nên cho con vào Ký túc xá hay không ấy mà Làng hương nghịch ngọm hỏi Thế con bác là con trai Hay con gái à Bác gặp cái nhìn cầu khẩn của Thục Nguyên và cái dịch áo rất khẽ bà Phượng đáp Còn bác là con gái Ôi tiếc quá Tưởng con bác là con trai Bác làm mai cho con Con sẽ làm vợ hiện dâu thảo đấy ạ Thục Nguyên lườm bạn Rõ thật mèo khen mèo dài đuôi Lan Hương tỉnh bờ Thì đuôi dài thì nói dài chứ sao mậy Thôi không thèm đối co với Minh nữa Dẫn ta về đại bản danh đi Thiên thuộc vọng tay kiểu cách, mời đại sối về đại bản doanh. Bà Phượng Tụng tiễm cười, chắc đây là lý do khiến cô cháu ưu cưng của bà cứ nặng nặng đòi vào ký túc xá. Bốn người lên đến nơi. Thiên thuộc nhanh tay mở cửa, đó là một căn phòng với diện tích vừa phải, được kê một chiếc bàn dài có lẽ dùng để học. kế bên là một cái kệ lắp ráp để đầy sách vở một cái tủ kê sát gốc tường và cuối cùng là chiếc giường ba tầng. Tất cả được bố trí hài hòa nên không gian trong phòng trông rất khoáng, chứ không chật chọi như lâu nay bà vẫn vẫn tưởng. Còn đang quan sát thì Lan Hương nhanh nhẹn bài sách vỡ của Yên lên kệ và nói ngăn kệ này đại xoái toàn quyền sử dụng. Hiện thuật cũng nhanh nhảo. Ngăn tủ có chìa khóa treo lũng lãng kia sẽ thuộc quyền sở hữu của đại soái trong 4 năm. Tất nhiên Nếu đại xoáy không đúc lại năm nào. Câu nói đùa của Thục khiến cả phòng cười ồ. Thục Nguyên đem đồ đến cất vào tủ. Làm xong, làn hưởng hắn giọng. À hàm, cuối cùng là chỗ vỗ về giấc mộng đêm xuân của người. Vì đại soái là vip nên được ưu tiên từng trên cùng sẽ thuộc về đại toái Thục Nguyên là lên. Ưu tiên cái mốc tì, chứ không phải trong ba đứa. Ta là đứa gần nhất nên bị tống lên trên cùng. Để rưỡi có sập giường thì tụi bay khỏi chết hả? Làng hương vỗ tài. Quả công hổ danh là Đại Xoái. Đại Xoái rất thông minh. Ba Phượng nghe vậy lo lắng hỏi. Bộ vườn dễ sập lắm hả cháu? Thục hiện liền đến chính Tụi nó đùa đó bác. giường chắc lắm. Một thục quyên chứ ba thục quyên. Nó cũng không sập nổi đầu. Thế còn tắm cửa giặt vũ thì ở đâu hả cháu? Làng hương chỉ sang bên cạnh đáp. Dạ, ở cái bên, ba đứa sử dụng chung một nhà vệ sinh kim phòng tắm. Có sạch sẽ không cháu? Dạ sạch, vì tụi cháu trà rửa mỗi ngày. Bà Phượng vẫn chưa hết bằng khoảng Thế còn ăn uống thì sao? Thục mở cửa sổ ra rồi đó. Dạ, bên dưới nhà bếp dành cho sinh viên. Muốn ăn gì thì mua về. Tuấn dưới đó nấu ăn. Nhưng hầu hết tụi cháu đóng tiền ăn mỗi tháng. Ngày hai bữa đi về là ăn luôn khỏi nấu nướng mất thời gian Sao hồi trước thiếm nghe nói mỗi phòng đều có chỗ nấu ăn trong phòng luôn Dạ, bây giờ thì khác người ta để phòng cháy nổ nên không cho nấu trên phòng sinh viên mà, nhiều lúc hay bất cận lắm Bà Phượng gật gù Nhìn chung cũng tốt Nhưng vấn đề ăn uống không biết người ta nấu có hộp vệ sinh không có đủ chết không Hiền Thục cười Cái này thì bác khỏi lo Cứ nhìn nhỏ Lan Hương thì biết, trước kia, nó đâu có mập như vậy đâu. Mới học có một tháng mà nó lên ba kg rồi đó bác Lan Hương gầm gừ. Ê nhỏ kia, người ta có khảo đâu mà mày khai thế hả? Thiên thụng thản nhiên. Tao đầu có khai, đó là tao lấy dẫn chứng cụ thể để chứng minh đấy chứ. À, con nhỏ này dạo này khá, ai lục lũi mày thế hả? Chơi với mày riết. Thì ít nhiều tao cũng bị lây mà, chẳng phải có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đó sao? Lan Hường vỗ ngực, mày yên trí lớn đi, ở với tao là gần đèn, chứ không phải gần mực đâu. Thục Nguyên phì cười nói, thôi, hiếp thị bao nhiêu đó đủ rồi, chờ phiền hai vị tiễn vị khách không mời mà đến này rời khỏi đại bản doanh. Phất lờ cặp mắt, bà Phượng đang nhìn mình, Thục Nguyên quay gót trước, bà Phượng đang đi theo. Lan Hương nhiệt tình hỏi tiếp, bác có muốn xem qua nhà ăn của bọn cháu không? Ờ, để lúc khác, giờ cũng trưa rồi, bác phải về thôi. Vâng, tụi cháu chào bác.